Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em cảm thấy chuyện này như thế nào? Tùng lắc cái đầu Ánh mắt thì mơ hồ Nhìn ra bên ngoài Em cũng không chắc nữa Chẳng chắc chắn được cái gì hết Nhưng bây giờ em chỉ có muốn tìm thấy anh hai thôi Dù sống hay chết Thì em cũng muốn tìm anh ấy Chỉ cần chứng minh chú Hải chưa chết Tôi nghĩ chuyện này sẽ sáng tỏ mặt thôi Đêm ấy Tùng ngồi kể lại cho tôi tất cả những chuyện về gia đình của người chú sở hữu hàng loạt đồn điền cao su kia. Theo lời kể của Tùng, gia đình của ông Hải giàu nhất ở trong họ, giàu từ đời ông Cố bởi vì điều là người giỏi làm ăn, nhưng tới đời của ông ta thì gia sản ngày càng bị lụi bại. Ông Hải không thích kinh doanh, mọi chuyện phó thác cho vợ và các con lo toàn, bản thân chỉ có đam mê cờ bạc, bao nhiêu tiền thì đều nướng vào sới bạc hết. Trước khi tự thiêu, ngày đầu số nợ đã lên tới vài chục tỷ. Thế nhưng sau cái chết của chú Hải, số nợ ấy đã được giải quyết triệt để vì có tiền bảo hiểm. Càng ngày, càng có thêm nhiều chi tiết nhưng để ráp nối chúng lại với nhau thì lại thấy không đâu vào đâu cả. Không chỗ nào khớp với chỗ nào hết. Rõ ràng cảm thấy chúng nó có mối liên hệ nào đó, nhưng nhất thời tôi thực sự không biết phải kết nối chúng với nhau như thế nào cho phải đại Sáng sớm ngày hôm sau, thằng Hữu tới tìm tôi với cái bộ dạng hớn hở, mừng rỡ thông báo là đã tìm được thầy giỏi xử lý cái chuyện của Nhung. Giải quyết được thì dĩ nhiên là tôi cũng mừng cho nó. Thế nhưng, vẫn không ngăn cản bản thân vì hỏi cho rõ ngọn ngành thì gửi lời chúc mừng có phải là hơn khâm. Tôi đã lỡ hỏi, còn câu trả lời chung chung của thằng Hữu thì không khiến cho tôi hài lòng mà còn có phần bực bội vì rõ ràng trước nay tôi với nó không có bí mật gì hết thấy cái thái độ lạ lạ của tôi, thằng Hữu cố gắng phân trần. Thực ra trên đời này có rất nhiều chuyện vốn dĩ vô cùng đơn giản, là do tụi mình cứ tự làm cho nó phức tạp lên mà thôi. Tao biết mày quan tâm tới tao, với nhưng nhưng mà đừng lo, mày phải tin tao chứ. Tao đã nói ổn là ổn cơ mà. Quả thực từ trước đến nay, thằng Hữu luôn là người nói một là một, hai là hai. Nó luôn giỏi Và lanh lẹ trong cái việc giải quyết mọi chuyện Thế nhưng chúng tôi của hiện tại đều đã có sự thay đổi Đều không có còn như trước kia nữa Hôm sau tôi trở lại trường dạy học Thì gặp Nhung tới trường hướng dẫn giáo viên mới thay cô đứng lớp trong cái thời gian nghỉ thai sản sắp tới Đó là một cô sinh viên trẻ mới tốt nghiệp Tôi vốn dĩ định đi lướt qua Không có muốn làm phiền hay gây ảnh hưởng tới bọn họ Nhưng cái bụng bầu của Nhung níu chân tôi lại Tôi phải đích thân kiểm tra một lần nữa mới có thể an tâm được. Đứng gọn vào một góc đợi Nhung và cô giáo kia trao đổi xong, thì tôi đón đầu của Nhung. Nhung vẫn còn giận nên đã đi lướt qua tôi, miễn cưỡng nở một nụ cười chào hỏi cho có lệ rồi rời rời đi. Ngay chính cái khoảnh khắc đó, tôi giễn vai vô tình để tay đụng vào bụng bầu của Nhung, rồi rối rít xin lỗi. Cái bụng đã không còn tỏa ra cái sức nóng hay là phát ra cái mùi thịt cháy khen khét nữa. Hoàn toàn bình thường. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm trước những gì mà mình vừa xác nhận. Lẽ ra tôi không nên làm cái chuyện ngu ngốc này, mà nên hoàn toàn tin tưởng vào thằng Hự. Nó chưa hề thay đổi, vẫn bản lĩnh như vậy. Có khi tôi là thay đổi, tâm tính phức tạp và có phần đa nghi hơn trước mà thôi. Mọi chuyện bình yên cho tên ngải Nhung trở dạ, hạ sinh con đầu lòng là cặp song sinh của một nam, một nữ đẹp như tiên đồng ngọc nữ dáng thế. Ai nấy đều vui mừng trước cái sự kiện đầy ý nghĩa này. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày được gang. Thằng Hữu phát hiện ra sự bất thường của vợ nó, mà tôi thì cứ gạt đi vì cho rằng chính nó mới là kẻ không bình thường ở đây. Trong khi Nhung tất bật chăm sóc con, luôn luôn chuẩn bị hai bình sữa, hai bộ đồ và hai cái tã thì thằng Hữu chỉ biết đứng đó nhìn trời trổng nhìn khắp xung quanh với cái vẻ thoảng thốt mà không hề giúp vợ của nó. Chuyện này khiến cho mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên, thế nhưng đối với tôi, vải Nhung, mọi chuyện diễn ra thì vô cùng chân thật và tự nhiên. Trong mắt của tôi, Nhung đang làm rất tốt thiên chức của một người mẹ. Trước cái thái độ thoảng thốt của mọi người, Nhung cũng ngơ ngác nhìn theo. Cuối cùng, tôi đã phải là người đứng lên để mà phá vỡ cái không khí kỳ lạ này. Đây Mọi người sao như vậy chứ? Sao ai cũng như gặp phải ma vậy? Thằng Hự là người buộc phải thức tỉnh đồng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net